hồi thứ hai mươi mốt văn vương khoe quang trốn qua năm ải đêm ấy văn vương ra khỏi triều ca g ụ c ngựa thẳng tới một nước bấy giờ quân coi c h ạ m thấy văn vương đến tối không về liền báo tin với bí trọng bí trọng nghĩ thầm việc này tại mình bảo tấu nếu xảy ra lôi thôi á t mắc tội liền vội vã đến nói với viêu hồn tại anh bảo tấu với văn vương tây bá nay tây bá mới dạo chơi hai ngày đã trốn mất việc này là việc lớn chẳng phải chơi nếu có bề gì hai ta làm sao tránh khỏi tội v à lại phía đông phía nam đều có giặc nếu thêm mũi giặc của cơ x ư ơ n g nữa b ì n h tướng kéo qua anh em mình chết trước viu hồn ngồi t h ở ra một lúc rồi nói anh đừng lo ngày mai chúng ta sẽ vào triều tâu cho vua hay và sai hai tướng đem binh đến bắt về trị tội văn vương là xong dạng ngày vua trụ đang ngự trên lầu bí trọng vào tâu bệ hạ cho văn vương khoe quan ba bữa mới đi dạo có hai ngày rồi lén trốn về không vào lạy tạ ấy là thói vô lễ bất trung chúng tôi e sau này sinh chuyện nên phải vào tâu cùng bệ hạ vua trụ nổi giận mắng hai khanh thật lắm điều khi trước hai khanh tâu cơ x ư ơ n g là trung liệt c h ẫ m mới tin lời tha tù phong chức nay xảy ra việc ấy hai khanh còn tâu gì nữa có phải hai khanh muốn nói sao thì nói muốn làm sao thì làm có phải vậy hay không bị vua khiển trách viêu hồn thất kinh q u ỷ tâu từ xưa đến nay lòng người khó lường lắm trước mặt nói vậy sau lưng nói khác sinh con há dễ sinh lòng vẽ cọp không thể vẽ ruột được biển khô còn thấy đáy lòng người đến chết vẫn chưa t ư ở n g v à lại cơ sương đi cũng chưa xa xin bệ hạ sai ông phó đại và lôi khai theo bắt lại chờ tội cơ sương rõ ràng mới giết đi cũng là điều lợi vua trụ y lời liền sai hai tướng đem hai ngàn binh đuổi theo bắt cơ sương về trị tội ông phó đại và lôi khai đồng lĩnh binh nơi dinh võ thành vương người ngựa kéo ra đi đoàn quân đuổi theo như gió oai phong lẫm liệt đêm ấy văn vương ra khỏi triều ca qua sông mạnh tần đến sông huỳnh hà mệt quá nên vừa đi vừa nghĩ lần hồi đến huyện dẫn trì sảy nghe đằng sau có tiếng quân la ó vang vầy nhìn lại thấy bụi bay mù mịt văn vương biết quân đuổi theo bắt mình thế nào cũng không thoát tội được nếu về triều thì chắc chết mười phần nên cố sức chạy mau lánh nạn khi ấy văn vương như chim lạc lối như cọp sổ lồng g ụ c ngựa chạy như điên phút chấp đã thấy ải lâm đồng trước mặt bây giờ nói về ông vân trung tử đang ngồi trong động đánh tay biết rõ mọi việc thầm nhủ tây bá đã mãn hạn rồi còn bị tai ương một chút nay đúng kỳ giao ước ta phải cho con xuống cứu cha liền sai kim hà đồng tử gọi lôi trấn tử vào dạy rằng nay cha ngươi mắc nạn ngươi phải đi cứu cho mau lôi trấn tử thưa thưa thầy chẳng hay cha tôi là ai vân trung tử thuật hết mọi chuyện cũ rồi nói cha nuôi ngươi đang mắc nạn tại ải lâm đồng ngươi ra nơi chân núi hổ kiếm v ả i binh khí đem đây ta dạy ít miếng võ đặng xuống cứu cha lôi trấn tử vâng lời đến núi hổ tìm chẳng thấy vật gì có thể làm vũ khí được lại thường nghe nói đồ binh khí là gươm đao thương kích t r ù y gậy roi mà trong mấy món đó không biết phải dùng vật nào t í n h trở về hỏi lại vân trung tử sảy đâu có một trận gió thơm ngát thổi đến lại thấy nước suối trong vắt tiếng reo rất trong lành nhìn theo phong cảnh rất đẹp mắt bên rừng trồng cam mát rượi che mọc giáp vòng chim kêu rít trên cành trái cây u ằ n nhánh bông núi đầy rừng lôi c h ấ n tử nhìn lên cành cây gần đó thấy hai trái hạnh đào chín mọng vì tính con nít thấy trái cây tươi thì mừng lắm lôi c h ấ n tử vội leo lên hái hai trái hơi thơm bát ngát lôi c h ấ n tử nghĩ thầm thôi mình ăn một trái còn một trái kia đem về cho thầy ai ngờ lôi c h ấ n tử vừa ăn xong thấy ngon miệng quá không sao để dành được liền cắn thêm một trái ăn nữa nhưng lôi c h ấ n tử lại giật mình thầm nghĩ mình định trái này để dành đem về cho thầy nhưng mình lại ăn nữa hóa ra bất nghĩa thôi thà cứ ăn hết đi rồi về im lặng là xong nghĩ như vậy lôi c h ấ n tử liền ăn hết hai trái mộng đào ăn vừa xong lôi c h ấ n tử thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu rồi bên sườn bên trái mọc ra một cái cánh quá dài lấy làm lạ lôi c h ấ n tử hai tay cầm cái cánh c h ặ t lưỡi than không xong không xong có khi mình hóa thiên lôi rồi chăng lôi c h ấ n tử muốn nhổ cánh quăng đi nhưng nhổ ra thì đau lắm t h ở làm gan bứt được vài sợi lông phút chốc sườn bên kia cũng mọc ra một cái cánh nữa lôi c h ấ n tử xem thấy hồn vía rụng rời ngã lăn xuống đất một lúc sau lôi c h ấ n tử tỉnh lại giờ sống mũi thấy sống mũi cao quá lông lá ra khỏi môi hai mắt lồi ra khóe mặt xanh lè hai mắt đỏ hoe mình dài hai trượng lưng lớn mười vần lôi c h ấ n tử không biết vụ gì mà lại biến hình biến tướng như vậy bỗng thấy kim hà đồng tử chạy đến gọi lớn thầy dạy anh vô bảo lôi c h ấ n tử nói không hiểu gì mà thân thể tôi thế này kim hà đồng tử vừa cười vừa nói anh có phép thần thông biến hóa tôi làm sao biết được lôi c h ấ n tử than tôi bây giờ hình thù tựa yêu quái không dám ra mắt thầy kim hà đồng tử nói thầy cho đòi anh lập tức anh không về không được lôi trấn tử không dám cãi lời đi ít bước lại ngó cặp cánh của mình chăm bề hổ thẹn lúc vào động lôi trấn tử không dám nhìn thầy vân trung tử trông thấy vỗ tay cười lớn nói lạ lắm lạ lắm cười rồi chỉ mặt lôi c h ấ n tử mà ngâm một bài thơ như v ậ y ăn hai hạnh đỏ sinh đôi cánh cầm một gậy vàng giúp đế vương quay khắp đất trời làm sóng gió biết nhiều phép tắc định âm dương mắt lồi sáng giới đôi tròng bạc tóc rực phất phơ một sắc thường tướng tựa lôi công oai tựa sắc phò vua dựng nước dẹp nhà thương vân trung tử ngâm rồi dắt lôi c h ấ n tử ra vườn đào luyện phép và trao cho lôi c h ấ n tử một cây gậy vàng lôi c h ấ n tử được truyền thụ ra sức học hành múa m â y như gió bão chẳng bao lâu các môn võ nghệ đều tinh thông vân trung tử lấy viết đ è vào cặp cánh lôi c h ấ n tử một bên là chữ phong một bên là lôi đoạn niệm thần chú hét lớn một tiếng tức thì lôi c h ấ n tử bay vụt lên nửa lưng trời như một con chim khổng lồ vậy lôi c h ấ n tử đảo qua đảo lại một lúc xem chừng thú vị lắm khi đã thỏa mãn lôi c h ấ n tử mới đáp xuống l ạ i thầy thưa nhờ thầy truyền phép lạ thế nào đệ tử cũng cứu được phụ thân vân trung tử nói ngươi mau đến ải lâm đồng cứu cha ngươi là tây bá x o n g chẳng nên giết tướng trụ cũng chẳng nên theo cha hãy trở lại núi trung nam này học thêm phép tắc ngày sau anh em sẽ họp mặt cả nước phỉ nguyền lôi c h ấ n tử tuân lời thầy cúi đầu tạ ơn s á c h cây gậy đồng ra khỏi động vỗ cánh bay lên không như sấm gió bay một lúc lôi c h ấ n tử gặp một h o à n núi cao đón lại liền xếp cánh đáp xuống nhìn quanh quất thấy không có người chặt lưỡi than mình vô ý quá không hỏi thăm thầy trước bây giờ biết hình dạng cha mình thế nào mà tìm vừa dứt lời thấy một người đội mũ mặc áo cưỡi ngựa kim chạy đến rất mau coi bộ hơ hải lắm lôi trấn tử tự nhủ chắc cha mình mắc nạn nên chạy sấn sổ thế kia nghĩ rồi liền lớn tiếng hỏi ai chạy dưới chân núi đó có phải là tây bá hầu cơ lão gia chăng văn vương nghe kêu tên liền dừng lại nhìn bốn phía không thấy ai lắc đầu than chắc mình đã tới số nên ma quỷ diễu cợt chăng tại sao nghe tiếng nói mà chẳng thấy người nguyên lôi trấn tử ra mặt đá xanh lại mặc đồ lục đứng trên hòn núi cao nên lộn với cây lá phần thì văn vương chạy mệt trói mắt không trông thấy rõ lôi c h ấ n tử thấy ông già dừng ngựa lại ngó ráo rác mà không nói gì rồi g ụ c ngựa mà đi liền kêu lớn ông có phải là tây bá hầu cơ thiên tuế đó chăng tiếng hỏi vang trời như sấm dậy bấy giờ văn vương mới ngó lên thấy một người đứng trên chóp núi tóc đỏ mặt xanh nanh dài miệng rộng con mắt như lục lạc sáng tựa hào quang ngỡ là yêu tinh thất kinh nghĩ thầm nếu quả là yêu tinh sao lại nói tiếng người mình đã đến nước này đâu có sợ cũng không được nó đã kêu mình cứ t h ở lên núi xem t h ở thế nào nghĩ rồi g ụ c ngựa đến nửa chừng núi hỏi tướng quân là ai mà biết tôi vậy lôi c h ấ n tử liền bay xuống quỳ lạy và thưa xin vua cha rộng lượng tha tội bất hiếu cho con vì trẻ chậm chân nên cha nhọc sức văn vương nói tướng quân là ai đó ta không biết mặt sao tướng quân xưng là con lôi c h ấ n tử tâu vua cha trước kia gặp con đặt tên là lôi c h ấ n tử văn vương sực nhớ lại lấy làm lạ hỏi lúc cha gặp con tại đó t h ầ y giao cho vân trung tử đem về núi trung nam nay mới bảy năm sao hình tướng con cao giường ấy lôi c h ấ n tử tâu bởi thầy con dạy phép lạ nên biến tướng cải hình lại dạy con phải xuống đuổi tướng trụ về mà cứu cha qua nam ải văn vương nghe nói nghĩ thầm mình đã trốn chúa tội lỗi của triều đình nay trời khiến con nhưng nếu để nó giết tướng thì mình lỗi đạo với vua c h ỉ bằng lấy lời lành đặng khuyên nó đừng làm dữ nghĩ rồi nói với lôi c h ấ n tử cha bội chúa trốn đi nên vua sai tướng bắt về nếu con muốn cứu cha thì đừng giết tướng lôi c h ấ n tử tâu thầy con cũng có dặn như vậy con sẽ khuyên chúng nó lui binh để đưa cha về nước mà thôi sảy nghe tiếng chiêng trống vang trời tướng binh dần dộ lôi c h ấ n tử bèn vỗ cánh bay tới trước cầm gậy vàng bộ tịch như thiên lôi chặn đầu binh nạt lớn chúng bay đừng tới nữa quân binh thấy lôi c h ấ n tử thất kinh chạy lui lại báo với hai tướng có một ông thần dữ cản đường nên chúng tôi không dám đi nữa ông phó đại và lôi khai nghe rõ đồng d ụ c ngựa đến xem các bạn thân mến về lời bàn không ai thích những kẻ tạo ác mà chỉ thích những người làm nhân làm một ông vua quyền uy khắp trốn như vua trụ thế mà trong lúc đắm mê t i ể u sắc dùng uy quyền áp bức dân lành không kể nghĩa nhân thì làm người tự nhiên chán ngán không tôn trọng nữa ngược lại văn vương bảy năm bị đ ầ y nơi dỗ lý thân là tù nhân mà được bá t í n h trong thành mến đức như vậy giá trị con người ở việc làm chứ không phải ở địa vị thời nhà thương vua trụ và vua văn vương chỉ là hai bộ lạc của hai nước bộ lạc thương và bộ lạc chu thế mà tác giả đã ràng buộc văn vương đối xử với trụ vương theo đạo vua tôi thật không đúng tí nào văn vương là người hiền tùng phục vua trụ chỉ là một bộ lạc nhỏ tùng phục bộ lạc lớn đạo quân thần chưa thể có được đến như bọn hoàng phi hổ tỷ can là những thần tôi của trụ vương thấy trụ vương tàn ác cũng đem lòng kính mến văn vương nhiều người cho rằng quan niệm sủng ái của hoàng phi hổ t ể can là trái đạo vua tôi nhưng xét ra quan niệm ghét kẻ ác thương người hiền không gọi là phản bội hoặc bất trung hoàng phi hổ giúp văn vương trốn đi cũng không phải là hành động phản chúa về mặt chính trị chính hoàng phi hổ đã đem lại cho văn vương mối cảm tình đối với nhà thương mà vua trụ dại dột làm mất trong lúc mặt nam mặt bắc đều có giặc thế mà vua trụ cứ lo việc chơi bời bỏ bê triều chính không nghĩ đến nước mất nhà tan ấy là vì hai mũi giặc chưa đủ sức trừng phạt tội lỗi của vua trụ nếu có một văn vương cử binh chinh phạt nữa thế nào vua trụ cũng phải thấy mối nguy hại mà ăn năn khổ nỗi văn vương vì nặng tình cảm với triều thần vua trụ không nỡ cử binh đợi đến lúc võ vương lên ngôi mới làm cái việc đó trong lúc ấy thì trụ vương đã đi quá sâu trên đường tội ác rồi cơ nghiệp chỉ còn là cái vỏ bên trong đã đổ nát dầu có hối hận cũng không thể nào cứu vãn nổi cơ nghiệp nhà thương mất về tay nhà chu là vì lẽ ấy